Xin chào các cô, các chú, các chị, cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của nghệ truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục cùng với đình duy theo dõi tiếp diễn biến tập 8 tác phẩm hồi ký tội lỗi của tác giả lãng tử cô đập. Hơn một tháng rưỡi lan về quê, tôi lại trở về với con người của mình, với dòng máu pha với diệu tây với cái thật lưng quen được ôm ấp bởi những cô gái chân dài, da trắng, chịu chơi. Càng ngày tôi ngủ nhà lấy sức và nhắn tin với Lan, tôi đến kiếm cớ ngủ sớm để chúc Lan ngủ ngon, đợi bố mẹ say giấc liền ôm một quần áo bóng đá và đôi giày thể thao mang theo, để sáng về sớm mặc tránh bị nghi ngờ. Việc có được Lan làm tôi vơi đi nỗi buồn bị lưu ban, dù tôi phấn khích hơn trong những đêm lượn lách đánh võng khắp các phố phường. Còn với Lan, từ khi yêu tôi, Lan tỏ ra yếu đuối nạ thường, Những dòng tin nhắn đầy nhớ nhung và buồn bã Khi phải xa tôi Nên tục được gửi đến Nhiều khi tôi thấy vất mệt Vì những tin nhắn dài đặc kiểu như thế Có lẽ Lan quá cô đơn Trong ngôi nhà chẳng còn là tổ ấm Và cũng có lẽ Lan sợ tôi Sẽ bay mất khỏi Lan Vì tôi bây giờ như một niềm hy vọng nhỏ nhoi Còn sót lại đối với Lan Nhưng những tin nhắn của Lan Dường như không thay thế được Những thú vui ăn chơi đã ngấm vào máu Tôi như một người nghiện Chỉ cần vài ngày không được uống rượu, không được rú ga, lạng lách, không được nghe những câu tán tụng từ các người yêu chịu chơi, là tôi cảm thấy bứt dứt trong người đến khó chịu. Thế nên tôi vẫn như một con rơi đen bay khỏi nhà mỗi khi màn đêm buông xuống. Những ngày hè cũng nhanh chóng trôi đi, Lan đã trở lại cùng tôi với gương mặt kiều diễm dạng dỡ. Đôi mắt sáng ngời khi nhìn thấy bóng tôi chờ đợi nơi bến xe, Lan chạy ra với tôi như trẻ đón mẹ về chợ, Leo lên xe là ôm chặt lấy tôi, mặc cho chiếc ba lô vẫn chịu nặng trên vai. Gương mặt đỏ gay gắt vì nắng, tóc mái biết lại vì mồ hôi nhễ nhại, không làm lăn ngừng liếu lo mà nở nụ cười hạnh phúc liên tục. Lăn vòng tay ôm chặt lấy tôi, áp cả người vào lưng tôi, dụi khuôn mặt vào vai tôi mà hít hà mùi cơ thể tôi như một kẻ nghiện chính hiệu. Tôi tất nhiên là vui khi đón lăn lên nhưng cũng sợ hãi bởi sự quấn quýt của Lan. Vừa phóng xe, tôi vừa phải nhìn ngó xung quanh, sợ rằng ai đó nhận ra chúng tôi, trong khi Lan vẫn vô tư liếu lo bên vành tay tôi. Hơi mắt lạnh của căn nhà ba tầng xua đi cái nắng gay gắt bên ngoài. Tôi đỡ ba lô cho Lan để lên phòng. Bảo Lan lên phòng nghỉ, nhưng Lan đã chạy vào gian bếp và hai cốc nước chanh mát lạnh mang ra. Anh già uống đi này, thường cho công đón. Vẫn cái giọng nhí nhảnh khiến tôi buồn cười, Ngựa cổ uống một hơi hết cốc nước mát lạnh để su đi cái nóng vẫn còn bám vào người. Đặt cốc xuống thì đã chẳng thấy Lan đâu, chỉ có tiếng vòi nước hoa sen hòa với tiếng hát của Lan từ phòng 8 tầng 2 vọng lại. Tôi rửa qua mặt mũi tay chân, khóa cửa nhà và lên phòng. Bước ngang qua phòng, tôi đã thấy Lan nghiêng người, buông mái tóc dài ướt sũng để sấy khô trước gương. Cái miệng xinh xinh vẫn không ngừng tiếng hát. Tôi tiến lên phía sau Lan, vòng tay ôm chặt lấy bờ eo tròn lằn, áp người vào bộ mông săn chắc mây mẩy đang cong ra phía sau Lan hơi giật mình rồi cũng cười khúc khích anh già hư nhỉ tôi mặc kệ Lan chẳng nói gì xoay người Lan lại mùi dầu gội và sữa tắm phả vào mũi tôi ra thì Lan mát rời áp vào người làm tôi phơi phới đôi mắt tôi nhìn vào khuôn mặt đẹp không tì vết của Lan mà ngắm nhìn không say xưa khiến Lan thẹn thùng nhìn gì mà ghê thế tôi kéo Lan vào sát mình hơn anh nhìn nhiếm sinh của anh nhớ em quá Và đôi môi tôi đã tìm đến đôi môi Lan Hàng mi Lan nhắm lại khi Trước lưỡi nóng hồi của tôi Tách cái bờ môi xinh xắn đi vào Lan như ngã hẳn người vào người tôi Mùi cơ thể Lan khiến tôi nóng ran cả người Vòng tay bế Lan Tôi nhẹ nhàng đặt Lan lên giường Rồi nằm xuống trong tiếng điều hòa do do. Lan cũng chỉ ở lại nhà tôi có một ngày Rồi về lại nhà trọ với đứa bạn Dọn nhà sửa soạn một năm học mới Tôi qua nhà giúp Lan dọn dẹp, rồi cũng lên trường làm thủ tục tăng ca để còn có danh sách trong lớp mới mà học. Làm thủ tục với văn phòng khoa. Xong, tôi lặng lẽ rời khỏi trường như cái bóng. Thi thoảng cũng gặp những đứa bạn cùng lớp năm ngoái cất tiếng chào hỏi. Tôi cũng chỉ biết gật đầu cười buồn, rồi cố gắng bước nhanh hơn ra khỏi trường. Rồi năm học mới cũng bắt đầu. Những ngày bắt đầu, tôi cố gắng chép bài đầy đủ nhằm cứu vãn lên việc học của mình. Nhưng đôi mắt tôi cứ hoa lên theo từng dòng chữ và phép tính dài đằng đẵng đôi mắt đã quen với những ánh đèn laser trên sàn quen với những hóa đơn tính tiền xanh đỏ chứ làm sao có thể quen với những kiến thức mà tôi đang cảm thấy vô nghĩa này đầu óc tôi không tài nào tập trung để học được cái gì tôi luôn nghĩ về những cú vỉa những đôi chân dài miên man đầy dâng hiến chỉ sau một tháng cố gắng như thế tôi đã thành cái bóng mờ cuối lớp chỉ ngủ và phả khói thuốc với số lần thầy giáo mời ra khỏi lớp ngày một nhiều Không có gì lạ với thành tích như thế thì số môn bị cấm thi học kỳ đầu tiên của tôi nhiều hơn số môn được thi và khi kết thúc học kỳ 1 thì tôi chỉ qua duy nhất môn tiếng Anh chuyên ngành. Buồn bã bởi một học kỳ gần như vứt đi tôi qua nhà đón Lan đi chơi với hy vọng sự nhí nhảnh ngây thơ trên bóng dáng yêu kiểu ấy sẽ giúp tôi lấy lại thăng bằng. Gần mấy tháng nay tôi và Lan vẫn đi chơi với nhau tuần 2 buổi chủ yếu là vào dạp xem phim ngồi quán cà phê Tôi không dám đưa Lan lượn phố, không dám dẫn Lan đi đâu cả, vì đơn giản mọi người quen với việc Lan là cháu tôi. Và tôi cũng sợ nếu dạo phố mà Lan cứ ôm cứng lấy tôi, thì sớm muộn cũng bị bắt gặp. lúc đấy thì không biết chúng tôi sẽ ra làm sao. Dừng xe trước cổng nhà Lan, tôi thấy Lan đang đứng tranh cãi với một dáng người cao giáo, nhưng gầy nhom, bên chiếc xe cào cào. Tiếng Lan gai gắt vọng tới. Em đã bảo em không còn tình cảm gì với anh nữa, anh về đi tiếng người con trai yếu hứt vang lên. Em cho anh một cơ hội đi, anh hứa sẽ từ bỏ tất cả. Tôi nhìn kỹ người con trai giữa ánh đèn đường đang hắt xuống từ chiếc cột điện. Phải cố gắng lắm tôi mới nhận ra đấy là Minh, người yêu của Lan. Trông nó tiểu tụy quá, đôi mắt thâm quần vì thức khuya cả đêm bên máy tính, gò má hốc hát cả người xanh sao, tiểu tụy bởi những bữa ăn thất thường và chủ yếu là bánh mì để tiện cày game. Đầu tóc rối bù vì lâu ngày không gọi, đang cố gắng thuyết phục Lan cho nó một cơ hội. Nhưng trái tim Lan đã có hình bóng người khác rồi, một kẻ yếu ớt cả về thể xác lẫn tinh thần, một kẻ đã làm Lan thất vọng như Minh thì làm sao có cơ hội nữa? Lan đã nhìn thấy bóng hình tôi đứng từ xa, liền gai gắt hơn để kết thúc câu chuyện. Anh hãy về với những chiến hiểu mở u của anh đi, về với cái ơ cao của anh đi, đừng năn nỉ vô ích, em mong anh hãy cố mà giữ lấy cơ hội đường học tiếp của mình ấy. Nghe đến đây tôi lại nghĩ đến cơ hội học tiếp của mình, liệu rằng cái học kỳ tiếp theo tôi có vượt qua để mà trụ lại hay không, hay rồi cũng sẽ tiếp tục lưu ban với hai năm lưu ban liên tiếp, đồng nghĩa với việc tôi sẽ kết thúc việc học của mình. Bóng dáng gầy gò của Minh Khuất dần vào bóng tối, tôi khẽ thở dài, thương một gương mặt thông minh sáng sủa, một con người phong thái điềm đạm cũng chỉ vì đam mê không thể dừng lại, bây giờ cũng đang cận kề với bóng tối. Rồi cũng cảm thấy chua xót cho mình Khi mà mình cũng chẳng khác gì Cái bóng vừa khuất đấy Chỉ khác mình ăn uống đầy đủ hơn Vận động nhiều hơn, có sức sống hơn Còn bên trong mộc nát hơn Cả cái bóng người vừa khuất đấy Tiếng lan trong trèo cất lên Làm tôi giật mình Anh già đâu, đi thôi, em thay đồ xong rồi Hôm nay hơi lạnh, em thích ăn gì nóng nóng một tí Cho anh già chọn đấy Tôi cười khỏa lấp dòng suy tư Đáp lời, được chứ Nhưng yêu lên đây nào một vòng tay thon thả ôm lên phía trước để vào túi chiếc áo da và áp người và lưng tôi. đi thôi anh yêu. thời gian vẫn cứ thế trôi đi. tôi tôi yêu Lan hạnh phúc khi có Lan nhưng lại không thể thỏa mãn khi có Lan được. tôi không thể đem Lan ra khoe với đám bạn ăn chơi của mình rằng đây là người yêu tao được mà tôi thì không bao giờ chịu lấp vế chúng nó khi mà mỗi tuần chúng nó lại trưng ra một cô người yêu xinh như mộng để mà thách thức nhau Vênh mặt lên với nhau. Thế nên tôi vẫn lao vào chinh phục những bóng hồng khác, tất nhiên là dấu giếm không để lan biết, và không khó với một kẻ sát thủ tình trường như tôi. Các em, từ tiểu thư đại các đến mọt sách đầy chữ trong đầu, đều không thoát khỏi tay tôi. Với những chiến lợi phẩm hoành tráng, tôi lại trở lại vị trí độc tôn trong mắt những thằng bạn ăn chơi, chỉ biết đông đám gái đú, không có được những hàng chất lượng như của tôi được. Mất công tranh thì tôi cũng không dạy gì mà không thịt để mà có cái làm bằng chứng để ngồi quán khoe với nhau, rồi phá lên cười hô hố đầy khoái tráng. Một chiều đông lạnh căm căm, uể oải nhấc mình khỏi cái chân bông. Tôi đưa đôi tay sang lay một thân thể trắng nõn nà đang nằm bên cạnh. Dạy đi em, chuẩn bị về đi, ông bà già anh sắp về rồi. Cô nàng tiểu thư mới chăn được của tôi, ngạp ngắn ngáp dài đáp lời. Sớm thế anh, em muốn nằm tí, kệ bố mẹ anh đi, tí em ở lại nấu cơm cho cả nhà luôn. Tôi ngao ngán nghĩ thầm, cho mẹ này nấu cơm. Có mà cả nhà con gọi cơm bội ăn mất, nhưng vẫn cố ngọt nhạt. Ờ, thôi, để hôm khác. Hôm nay chưa bảo gì trước, với lại để chủ nhật cả nhà quê quần ăn uống vui vẻ hơn. Rồi kéo cái thân thể loãn lộ yếu điều ấy dậy khỏi chân Làm đúng mãi, cuối cùng cô tiểu thư đại các cũng uốn nẹo đứng dậy mặc quần áo ra về. Ngán ngầm tiễn cô tiểu thư ra cổng, kiểu này sang tuần phải kiếm cớ mà đá cho rảnh nợ, mệt quá. Tôi mở cổng để người yêu ra về, Cô người yêu không quên bá cổ tôi thơm trụt một cái lên má rồi dắt xe ra. Em về đây. Hôm nay anh khỏe quá. Bắt nạt em đau giờ cả người. Tiếng cô người yêu hờn dỗi vang lên khi rắt xe ra khỏi cánh cổng đang mở. Tôi cất bước theo để tiễn lấy lệ. Chợt có tiếng xe đạp đổ ngay trước cổng. Tôi vợ bằng chạy ra trước xe cô tiểu thư để xem có chuyện gì. Tôi hốt hoảng như người nhìn thấy ma quỷ giữa ban ngày. Mà tôi tái giải đi vì sợ chiếc xe đạp quen thuộc đổ giữa đường. Bánh trước của nó vẫn còn đang quay dở những vòng tròn vô nghĩa. Lan đang đứng sững đấy, khuyên mặt chuyển từ thằng thốt rồi sang cay độc căm hận nhìn tôi. Tôi cứng lưỡi ưu ớ. Nhím, anh, anh. Nhưng tôi chỉ nói được đến đây thôi thì Lan đã ôm mặt bỏ chạy để mặt tôi đang đứng như trời trồng bên trước xe đạp. Tiếng cô người yêu vọng ra. Có việc gì Thanh? Làm tôi như tràng tỉnh. Tôi dồn hết sức xuống đôi chân xài những bước thật dài vừa đuổi vừa gào lên những tiếng vô nghĩa. Lan, Chờ anh giải thích đã, Lan. Nhưng muộn rồi, tôi chỉ còn kịp nghe tiếng Lan vọng lại khi chiếc xe ôm phóng đi. Đi, đi nhanh, đi đâu cũng được, muốn bao nhiêu cũng được, muốn gì cũng được. Tôi đứng như trời trồng nhìn theo chiếc xe chở Lan ngày một xa dần. Có cái gì đấy vừa vỡ vụn trong người tôi. Một cảm giác lo lắng đan sen đẫn sự sợ hãi dâng dần lên trong người. Tôi hoảng sợ quay người chạy về nhà lấy xe để đổi theo. Chiếc xe đạp vẫn còn nằm trọng trơ giữa đường như đứa trẻ bị bỏ rơi. Bánh trước vẫn còn khe khẽ quay nhẹ nhẹ như những hơi thở của người hấp hối. Tôi dừng chiếc xe mini của Lan đưa vào nhà. Trở thấy một chiếc phong bì từ dọ xe rơi ra đường. Cúi người xuống, nhặt đêm mở ra. Tôi ngỡ ngàng khi đó là vé xem biểu diễn văn nghệ sẽ diễn ra vào bốn ngày nữa. Hóa ra Lan đến đây là muốn mang cái này cho tôi. Muốn tôi có mặt ở đêm diễn văn nghệ toàn trường để cổ vũ cho tiết mục của Lan. Vậy mà tôi đã cho Lan một gáo nước lạnh. Không, phải là một gáo axit mới đúng. Lấy xe lao ra đường đi tìm Lan, tôi tìm đến những nơi Lan hay đến khi muốn thả hồn một mình, tìm kiếm bóng chiếc xe ôm khắp các nhà nghỉ quanh vùng, và tôi nghĩ cả đến trường hợp xấu nhất nên cũng ra cả cầu Trương Dương, cầu Long Biên, Hồ Tây. Nhưng bóng dáng Lan vẫn bật vô âm tín, chỉ có tín hiệu hồi đáp từ chiếc điện thoại của Lan vang lên vô nghĩa. Thuê báo quý khách vừa gọi. Tìm đến tối mịt vẫn không thấy, tôi phóng xe về nhà trọ của Lan, hy vọng Lan sẽ về đấy, nơi có những người bạn cùng phòng sẽ làm Lan khuây khỏa. chiếc cổng vẫn đóng im nềm, tôi cất tiếng gọi Lan từ ngoài cổng, có tiếng đáp của bạn Lan và tiếng chân người đi ra. Nhìn thấy tôi, bạn Lan liền cất tiếng. Anh hát à? Lan không có nhà, đi đâu từ sáng giờ không rõ. Câu nói ngựa ngùng và có vẻ chân tru một cách giả tạo, không lừa được kẻ sành giỏi gái như tôi. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt cô bé ấy với một cái nhìn tha thiết hỏi lại bằng một giọng thật nhẹ nhàng trầm ấm. Thật không em? Ánh mắt cô bé ấy có gì đấy sợ hãi vội cúi xuống để tránh ánh mắt tôi trả lời. Thật anh ạ, tôi không nghe câu trả lời vì câu trả lời nằm ở ánh mắt của cô bé ấy. Tôi biết là Lan đã trong nhà, không muốn làm Lan có xử tôi quay xe ra về để lại lời nhắn cho cô bé bạn Lan. Em bảo Lan là anh tìm có việc rất gấp và quan trọng nhé. Rồi dồ ga phóng đi. Tối hôm ấy tôi có quay lại nhà Lan một lần nữa để mang chiếc xe đạp trả Lan. Cô bé bạn Lan vẫn đón tôi với câu nói như được lập trình sẵn. Lan vẫn chưa về anh ạ. Tôi cười buồn, không quan tâm lắm đến câu nói. Nhờ cô bé mang xe vào giúp rồi bắt xe ôm ra về. Tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên làm tôi vội vàng mở máy. Tin nhắn của Lan khiến tôi mừng như bắt được vàng, Nhưng nó lại chỉ vẹn vẹn có vài chữ. Tôi không muốn gặp cậu. Cậu đừng đến nữa, đừng dồn tôi vào chân tường. Tôi bấm máy gọi lại ngay, nhưng đầu kia đã tắt máy mất rồi. Nằm bật ra giường, tôi cảm thấy chán nản và hối hận kinh khủng. Giờ đây Lan chẳng có ai để mà tâm sự để giải tỏa nỗi niềm. Làm sao Lan dám nói với bạn bè đã bị ông cậu phản bội, bị ông cậu lừa dối? Làm sao Lan có thể dựa vào ai đấy mà khóc được? Chắc nước mắt Lan chỉ biết nuốt để nó chảy ngược vào trong. Càng để lâu như thế thì Lan càng hận tôi mà thôi. Và với một người đang chỉ biết đặt niềm tin vào tôi, coi tôi như cái cọc cuối cùng trên dòng lũ cuộc đời đang cuốn Lan đi, thì hẳn đây là một cú sốc lớn lắm. Tôi đã không làm cái cọc vững trãi để Lan bám vào, mà lại quật thêm một cú thật đau vào con tim non nớt của Lan. Càng nghĩ tôi càng hoảng sợ, càng lo lắng, chẳng buồn ăn uống gì, mặc mẹ gọi, tôi cũng chẳng thấy thèm khát rượu tây và gái chân dài. Tôi chỉ mong sao Lan tha thứ cho tôi tôi sẽ làm lại hết vì Lan và lần đầu tôi thấy mình quá ác độc, đều già và đáng hận đến thế. Vỏ đầu bứt tóc, tôi nhắn đủ các loại tin từ cầu mong, van xin, rồi chuyển sang cả lừa lọc Lan để mong Lan thương hại tôi mà đáp lời. Nhưng mãi mãi, những dòng tin nhắn của tôi như những hạt muối nhỏ ném vào những giọt nước mắt vốn đã mặn chát bởi sự hờ hứng của người yêu, bởi sự sụp đổ của người bố thần tượng. Đang vô vọng, Tôi chợt nhớ tới tấm vé xem văn nghệ. Phải rồi, chắc chắn là Lan không thể bỏ bồi diễn được, tôi sẽ có mặt với một bó hoa thật to. Tôi sẽ cầm mic mà xin lỗi Lan, mong Lan hồi tâm chuyển ý. Dù có thể không coi tôi như một người yêu cũng được. Giờ tôi chỉ muốn làm người cậu bình thường của Lan, không cần sở hữu Lan nữa, tôi muốn Lan được thanh thản trong tâm hồn mà sống. Mọi thứ và mọi người dính dáng tình cảm đến tôi đều đã quá khốn khổ rồi. Tôi không ngao hức mình giữ được tình cảm với Lan nữa. Tôi sẽ đứng bên cạnh cuộc sống của Lan suốt phần đời sau này. Thời gian vẫn trôi đi. Cuối cùng thì ngày diễn văn nghệ của Lan cũng đến. Hai ngày chờ đợi tôi có cảm giác như hai thế kỷ. Mới 6 giờ tối tôi đã có mặt ở hội trường của trường Lan. Trời mưa và rét buốt bên ngoài, nhưng không khí hội trường bên trong nóng dần lên bởi sự háo hức của các sinh viên trong trường. Tôi ngồi ngay hàng ghế gần đại biểu, và đến khá sớm thế nên chẳng khó để Lan nhận ra tôi với bó hoa hồng khổng lồ trong tay. Khi Lan ra kéo thử viêu lông để khớp mích và nhạc đẹp, ánh mắt Lan lướt qua tôi với một vẻ mặt lạnh như băng khiến không khí hội trường đang ấm áp đột nhiên lạnh giá khắp quanh tôi. Ánh mắt tôi cũng nhìn Lan với một cái nhìn tha thiết đầy khẩn cầu nhưng Lan chẳng thèm để ý đến ánh mắt ấy. Quay đi bước vào trong cánh gà để mặc tôi nhìn theo bóng dáng yêu kiều thước tha đằng sau bộ váy xòe sang trọng Tiết mục của Lan là cuối cùng nên tôi phải ngồi trôn chân suốt gần 3 tiếng đồng hồ Ánh mắt tôi luôn hướng lên sân khấu nhưng chẳng bao giờ tôi nhìn đến những tiết mục diễn ra Đôi mắt tôi luôn cố dăm soi vào cánh gà nơi Lan đang ở đấy để chờ tiết mục của mình Mỗi lần cánh gà mở ra để kẻ vào người ra tôi lại nhớ người để đôi mắt được nhìn sâu hơn vào trong đấy Mong sẽ thấy bóng dáng Lan Nhưng hoàn toàn không có Người dẫn chương trình rốt cuộc đã cất lời Giới thiệu tiết mục cuối của Lan Lan sẽ chơi viêu lông Với nhạc đệm từ điểm midi Là điểm mềm ghi sẵn bản phối Để chơi nhạc cụ Kèm hoặc hát luôn mà không cần ai đệm Lòng tôi lại háo hức mong chờ Một bản nhạc viêu lông từ Lan Như ngày nào được nghe ở phòng của Lan Lan bước ra từ sau cánh gà Không phải là bộ váy sang trọng, ôm lấy thân hình và xòe nhẹ nhàng ở phía dưới như lúc đầu tôi thấy. Lan đã mặc một chiếc sơ mi đen, kết hợp với quần bò tối màu. Tóc búi ngược lên đầu để khoe ra bộ mặt kiều diễm và kết chán phẳng phiêu. Đôi mắt to tròn như phủ sương mờ, bởi sự lạnh lùng và cay độc từ đôi mắt ấy phát ra, khiến tôi dùng mình. Lan ngày thờ trong sáng của tôi, giờ đang nhìn như một nữ sát thủ, gương mặt đằng đằng sát khí. Cất giọng hơi lạnh chào khán giả, Lan đưa ra lý do. Đây là dây đàn viêu lông bị đứt không thay kịp nên phải hủy tiết mục. Lan vừa dứt lời những tiếng hô hào, tiếng huyết sáo nổi lên cổ vũ cho Lan tiếp tục. Dường như cái trường đa phần là nữ này không ngăn cản Lan thành cô gái được chú ý gần nhất trường. Lan từ tốn nói tiếp với khán giả là tuy không thể hiện được view lông, nhưng Lan sẽ hát một bài coi như sự bù đắp của Lan với sự sai sót này. Bài hát Lan giới thiệu là một bài hát rock, Forever and One, tức một lần và mãi mãi. Lan vừa dứt lời, hội trường lại xôn xao bàn tán mất gần một phút. Vì đây không phải là trường kỹ thuật nên rất ít người có người hát rock. Và rock ngày ấy cũng chẳng phổ biến mấy như bây giờ. Nhưng rồi tiếng vỗ tay, tiếng hô hào động viên lại vang lên dậy trời để Lan bắt đầu trình diễn tiết mục của mình. Trên sân khấu giờ chỉ còn tĩnh lặng mình Lan. Nhạc nền cũng không cần có nhạc công vì nó được phát ra từ đĩa midi lan chuẩn bị sẵn. Khúc rào đầu bằng những phím piano cầu bài hát làm cho người nghe có một cảm giác bình yên. Nhưng là kiểu bình yên đón chờ một cái gì đó kinh khủng sắp xảy ra, và giọng lan bắt đầu cất lên. Giọng lan cất lên như lời tự nói với bản thân đầy thương hại, và nỉ non trong những câu đầu tiên. Tôi dịch luôn nghĩa tiếng Việt. Tôi phải làm gì đây? Liệu rằng tôi có vượt qua được không? Giờ tôi chỉ biết cố gắng để bỏ lại tất cả sau lưng mình. Lúc đó ánh mắt nhìn sang tôi với ánh mắt đầy oán trách, trách móc và căm hận. Anh đã thấy chưa? Thấy những gì anh đã làm với tôi chưa? Rồi lại lạc giọng mà hát lên những tiếng căm giận, ớt hận nhưng không thể nói với ai. Forever and one, I will miss you. However... I kiss you. Yes, again. Dù tôi có cố thế nào đi nữa, tôi biết nước mắt tôi sẽ mãi tuôn rơi. Đưa ánh mắt nhìn tôi với một đôi mắt đỏ ngầu vì nước mắt đã dâng trào ngập mí, lăn gần như gào thét và trước mít như muốn chửi thẳng vào mặt tôi. Làm sao anh có thể lừa dối tôi như thế? Như thế. Lan cứ thế gào thét với một nỗi đau không thể nói ra cùng ai trên sân khấu. Ánh mắt mỗi lần đào qua tôi là đầy câm hận và thù địch. Toàn thân tôi như cháy bỏng bởi ánh mắt ấy, tiếng hắt gào thét trong nước mắt câm lặng của Lan, như những nhát búa tạ đập vào cái tâm trí đen tối của tôi. Mỗi nhát búa đập vào, thì những mũi đen bám chặt vào não tôi dần vỡ ra. Cho đến khi nghe câu hát cuối cùng "We I Ever Someone To Believe của Lan, với ánh mắt rực lửa nhìn vào tôi, thì cái tâm trí tôi như vừa được nhấc khỏi bùn đen mà gột rửa. Tôi nhìn Lan không còn là sự hối hận muốn nằm lành nữa. Tôi nhìn Lan như nhìn tương lai của tôi, như nhìn lẽ sống duy nhất của đời mình. Cái tâm trí vừa phục hồi của tôi, quyết định sẽ đưa Lan đi ngay đêm nay. Sẽ đưa Lan rời xa mảnh đất này, đi đâu cũng được, miễn là hai đứa có thể thoải mái yêu và chăm sóc cho nhau, không cần phải lén lút, sợ hãi. Đi thật xa, để tôi thoát khỏi những đám bạn ăn chơi đua đòi, thoát khỏi những ngày dài thi lại, học lại thoát khỏi cái gia đình lúc nào cũng nặng gánh kỳ vọng vào thân tôi thế này. Tôi không buồn tặng hoa nữa, tôi lặng lặng ra phía sau cánh gà sân khấu chờ Lan. Lan đã bước vào với hoa ngập trên tay, nhưng gương mặt vẫn phủ sương mờ. Nhìn thấy tôi, Lan đưa tay lau nhanh dòng lệ đang trợt trào ra lần nữa trên gương mặt sát khí ấy. Cậu vào đây làm gì? Cậu biến ra đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu. Tôi không đáp lời, lặng lặng tiến đến cầm chặt lấy tay Lan. Anh sẽ đưa em rời khỏi đất này. Chúng ta sẽ rời khỏi đây, để bên nhau mãi mãi. Không việc gì phải chờ đợi nữa. Giật mạnh tay khỏi tôi, Lan cất tiếng cười khô khan Đi, đi đâu? Buồn cười là tôi không cần anh, tôi không muốn anh nữa. Anh đã chết rồi. Tôi vẫn lặng lặng lang vào nắm chặt lấy tay Lan một lần nữa. Không, anh nói thật. Anh quyết định rồi. Anh hứa sẽ không làm em buồn nữa, tan giật tay lần nữa nhưng không được. Liên lấy cánh tay còn lại đánh mạnh vào người tôi Mở gào lên Đi đâu? Lại lên giường à? Bọn đàn ông các anh thằng nào cũng thế thôi Bố tôi, rồi đến anh Tất cả các người chỉ chạy theo ai sẵn sàng lên giường với các người thôi Các người quả thật là quá đều Quá đều Tiếng gào thét của Lan và sự rằng co Đã đánh động đến đám bạn của Lan phía ngoài Cả một đám trai gái Chạy vào nhìn Lan đang rằng khỏi tay tôi Vài thằng con trai đã tiến lên Yêu cầu tôi bỏ tay Lan ra Nhưng tôi chẳng quan tâm Ánh mắt tôi long lên như sư tử bảo vệ lãnh thổ nhìn vào chúng nó đầy thách thức. Tôi quyết chết ở đây cũng được. Tôi không bao giờ bỏ lan ra cả. Những thằng con trai đã tiến đến gần hơn tôi chuẩn bị một cuộc đụng độ. Tôi cũng nhếch mép cười với tư thế sẵn sàng đâm chém. Chờ tiếng lan nhỏ nhẹ và bình tĩnh vang lên. Không sao đâu các bạn. Cậu tớ muốn bắt tớ về nhà nhưng tớ cứ muốn ở lại nên cậu tớ cáo thôi. Rồi lạnh lồng quay sang tôi. Cậu đưa cháu về đi. Trời mưa già dích và rét. Nhưng ngồi sao tôi không buồn mặc chiếc áo mưa tôi đưa ra. Cậu mặc vào đi, tôi không cần. Tôi cũng chẳng dùng đến áo mưa rồi im lặng phóng đi trong mưa. Vòng tay Lan mới ngày nào còn ôm chặt tôi trên xe, giờ đất chẳng buồn động đến, chỉ câm lặng trong làn mưa mỗi ngày một dài hơn. Tôi cất giọng phá tan bầu không khí lạnh lẽo. Em đừng thế nữa, anh xin lỗi, chúng mình sẽ đi ngay hôm nay hoặc bất kỳ hôm nào em muốn, anh muốn chăm sóc em. Đáp lại lời tôi bằng một giọng sắc lạnh Cậu dùng đứa nào khác đi Cậu thiếu gì người đầy rủ Sao phải tìm đến kẻ chết rồi như tôi Cậu đưa tôi về nhà và đừng bao giờ gặp tôi nữa Tôi đưa tay ra sau kéo Lan bảo sát mình Đừng thế nữa em Anh thề sẽ không sai lầm nữa Lan giật tay tôi ra bật cười lạnh lẽo Anh lại thề à Tôi tưởng anh đã thề không bỏ rơi tôi Không làm tôi buồn từ cái ngày anh lấy đi sự trong trắng của tôi cơ mà Giờ tôi còn gì đâu mà anh tiếp tục thề Anh thề nhầm chỗ rồi Anh hiểu không Tôi kể đáng nhận ra rằng Lan đã không còn muốn là của tôi nữa. Trong mắt Lan, tôi đã chết từ bao giờ rồi. Dường như với Lan, tôi chỉ là một kẻ thù, một kẻ đều giả và tôi có nói gì cũng không thể giúp Lan quay về với tôi được. Giọng Lan vang lên cắt ngang suy nghĩ của tôi. Anh đưa tôi về ngay đi. Đừng có lòng vòng thế này. Tôi biết nếu đưa Lan về sẽ chẳng có cơ hội nào để Lan ngồi lại lên xe tôi nữa. đầu tôi chợt này ra một ý định dồ dại. Phải rồi. Bây giờ chỉ còn cách làm Lan mang trong mình giọt máu của tôi, thì Lan sẽ thuộc về tôi. Chúng tôi sẽ rời đi khỏi đây để xây dựng một tổ ấm mới, tình yêu sẽ trở lại khi Lan có con với tôi. Như người chết đuối vớ được cặp, tôi suy tính xem sẽ thực hiện cái định dồ dại đấy ở đâu. Không thể về nhà tôi khi bố mẹ ở nhà, cũng không thể về nhà Lan khi mà còn có bạn Lan trọ cùng, và tôi tính ngay đến các nhà nghỉ. Đưa ánh mắt đào dọc hai bên đường trong làn mưa mỗi lúc một giày hơn để tìm ra cái biển nhà nghỉ hoặc khách sạn. Tôi vừa tìm vừa đưa tay kéo chặt Lan ngồi sát vào tôi hơn, sợ rằng Lan vột mắt. Dường như Lan đoán được suy nghĩ của tôi. Lan cất giọng lạnh lùng cảnh báo. Anh đừng nghĩ đưa tôi đi đâu. Anh đưa ngay tôi về nhà. Tôi mặc kệ lời Lan nói kéo chặt Lan vào người hơn. Mặc cho Lan cố rút ra, cố đấm vào người tôi mà gào thét. Bỏ ra, bỏ ra, đừng hay tôi về nhà. Tôi không nghe thấy tiếng gào của Lan nữa. Mắt tôi đã nhìn thấy một nhà nghỉ bên đường. Tôi vẫn ga phóng mạnh hơn để tìm chỗ quay đầu dọc dài phân cách mà vòng lại. Phấn khích vì tìm được nhà nghỉ để thực hiện ý định điên khủng của mình, tôi đã lỏng tay giữ Lan lúc nào không hay. Và trong lúc tôi còn đang tăng tốc nhanh để tìm chỗ quay đầu thì Lan đã giật tay ra khỏi người tôi. Tôi giật mình định quay lại để giữ lấy Lan nhưng chiếc xe bỗng nhẹ đi chỉ còn lại khoảng trống phía sau đường. Tôi hốt hoảng quay toàn người lại, Lan đã nhảy khỏi xe tôi rồi. Tôi gào lên "Lan!" rồi bóp mạnh phanh xe. Chiếc xe đang phóng đi với tốc độ cao dưới mưa trơn trượt lại bị bóp mạnh phanh, khiến nó đổ xuống và trượt đi trên con đường mưa gió. Chiếc xe kéo tôi đi, lao vào giải phân cách trước mặt, trước khi đầu tôi đập vào giải phân cách, tôi vẫn thấy lờ mờ ánh đèn pha ô tô đang lao dần và cái bóng Lan lăn lộn vì mất thăng bằng trên đường và mắt tôi tối sầm lại. Phòng trực, cấp cứu bệnh viện X, 1 giờ sáng. Hương ngắp một cái thật dài, cố quấn cái chăn chiên sát vào người hơn, để xua đi cái lạnh của thời tiết mưa rét. Mong là đêm nay không có ca nào để mình yên giấc. Tiếng hương lầm bầm bơ dứt thì đã nghe tiếng còi xe cấp cứu đang lao vào cổng hướng đến phòng trực cấp cứu. oai hoài đứng dậy, Hương mở cửa phòng trực bước ra, với hy vọng là ca cấp cứu bình thường. Nhưng dường như không phải vậy. Hương nhìn thấy sự khẩn trương rõ rệt trên gương mặt anh chàng trên xe cấp cứu. tiếng gọi đưa cáng gấp gáp làm Hương đoán đây là một ca nghiêm trọng. Trải vội ra chiếc xe cấp cứu vẫn còn chiếc đèn đỏ xoanh tròn trên đỉnh. Hương cất tiếng hỏi đồng nghiệp vừa mở cửa xe xuống. Ca nào thế? Nghiêm trọng không? Đứng anh đồng nghiệp đáp lời với giọng khẩn trương. tai nạn giao thông, hai ca đều nặng. Hương quay ngay vào phía trong cất giọng gấp gáp gọi thêm người hỗ trợ và đẩy hai chiếc cáng ra Cửa xe cấp cứu mở ra làm sọc lên mùi tanh của móng, tuy quen thuộc nhưng vẫn khiến hương có cảm giác không lành. hai chiếc cắn nằm dọc hai bên xe cấp cứu, một nạn nhân đang được cho thở có bình oxy cấp cứu trên xe, nạn nhân còn lại được băng bó sơ sài ở đầu, máu thấm đỏ cả lớp băng bông quấn tạm quanh đầu. hương hô hào mọi người kéo cắn đầy sát vào xe để nâng từng nạn nhân xuống. hai anh chàng to khỏe được cho lên xe để nâng nạn nhân băng bó quanh đầu xuống, đấy là một nạn nhân nam. Cao tầm 1m70, gương mặt đầy những vết máu khô chảy ngang dọc, như ai đó đánh đổ một lọ sơn lên đầu. Mắt nhắm nghiền, tuy nhiên hơi thở vẫn khá đều. Kéo mí mắt lên soi đèn bào, hương làm nhầm. Đồng tử bình thường, hy vọng không chấn thương sọ so não. Rồi bảo ngay hai cô y tá trực. Kiểm tra huyết áp rồi chuyển ngay vào phòng chụp các lớp. Và nạn nhân đầu nhanh chóng được chuyển đi. Quay sang nạn nhân thứ hai đang được chuyển xuống cắn đầy một nạn nhân nữ trên người chủ yếu là các vết bùn bám và quần áo ướt sũng, máu chảy ra không nhiều từ các vết xây sát dọc bàn tay và bàn chân. gương mặt tuy có vài vết bùn đất được lau qua loa nhưng không giấu được một vẻ đẹp diễm lệ. hơi thở cô bé rất mỏng manh, cánh mũi thi thoảng nắm mới được đẩy lên rồi xẹp xuống. kéo đôi mi mắt soi đèn vào đồng tử, hương cất giọng khẩn trương, nhanh, trời nhanh vào phòng hồi sức cấp cứu, cắm bình oxy liên tục, cố định cổ đại ngay. đồng tử có dấu hiệu giãn, kiểm tra huyết áp ngay. Chuẩn bị sẵn thuốc trợ tim, rồi khẩn trương theo chức cáng thứ hai vào phòng hồi sức cấp cứu. Kinh nghiệp nghề nghiệp cho Hương biết đây là một ca đa chấn thương vùng đầu, không bị ba đập nào nghiêm trọng lắm, nhưng từ vùng cổ trở xuống bị chấn thương rất nhiều chỗ và nặng. Kết quả đau huyết áp cũng rất xấu, huyết áp thấp và mạch đập yếu. Thở một hơi dài, Hương biết với ca bệnh này, bệnh viện khó có thể đủ thiết bị mà cấp cứu. Trở ra ngoài phòng trực, Hương gọi y tá. Loan ơi, có thấy người nhà bệnh nhân đến chưa? Tiếng cô y tá trả lời, chưa chị ạ. Nhưng theo mấy anh bên bộ phận sẽ cấp cứu, thì người đi đường đã gọi về nhà thông qua điện thoại của nạn nhân nam rồi. Có vẻ như hai người đi chung. Hương ngao ngán. Không có người nhà, thì nộp tiền chụp cắt lớp và chụp phim toàn thân thế nào được. Nhưng Hương cũng chẳng phải chờ lâu. Chưa đầy 5 phút sau câu hỏi người nhà của Hương. Đã thấy một phụ nữ, tầm tuổi 45 đến 48, hớt hài chạy vào, giọng hốt hoảng pha với tiếng khóc nức nở. Bác sĩ cho hỏi, cháu hát là tôi bị tai nạn nằm ở đâu rồi, có sao không bác sĩ nó đâu rồi Câu hỏi truyền thành tiếng gào thét lúc nào không hay khiến hương phải cất giọng từ tốn an ủi Cháu không biết ai tên hát vào đây cả nhưng có hai nạn nhân đi cùng nhau bị tai nạn được chuyển vào đây một nam một nữ, giờ bác phải bình tĩnh để cháu dẫn vào nhận diện Hai nạn nhân đều ổn, chỉ hôn mê chưa tỉnh thôi Người phụ nữ bất khóc hơn cất giọng run run Vâng, bác sĩ là bên cho tôi xem mặt nạn nhân nam Hương đi trước dẫn người phụ nữ đang bước những bước run dày trong tiếng nấc, cố gắng chặn lại trong lòng, đến phòng cấp cứu nơi nạn nhân nam đang nằm. Vừa bước vào cửa phòng mới chỉ nhìn thấy chiếc quần ướt súng của nạn nhân. Người phụ nữ đã không còn giữ được bình tĩnh, hoa vọt qua hương tiến đến giường nạn nhân nam mà gào lên. Trời ơi, con tôi làm sao lại ra nông đối này hả con? Sao mưa gió không ở nhà mà lại ra đường hả con ơi? Tiếng gào thét đầy bi ai của người mẹ, khiến hương không kìm nổi nước mắt. Hương vội tiến đến giữ người mẹ lại. Cô ơi, cô phải bình tĩnh, nạn nhân đang chấn đồng mạnh không được lay người như thế đâu ạ. Người phụ nữ không bám vào nạn nhân mà quay sang tôi, nếu tôi như muốn quỷ hai chân xuống. Bác sĩ ơi, con tôi đâu có bị làm sao không? đâu có bị nặng lắm không? Nhà tôi chỉ có một mình nó thôi bác sĩ ơi, bác sĩ phải bằng mọi cách cứu nó. Bao nhiêu cũng được, bác sĩ phải làm mọi cách. Người mẹ vừa nói vừa mở ví như muốn lấy tiền đưa cho Hương. Đưa bàn tay ngăn lại và nó người phụ nữ lên hương từ tốn không sao đâu cô ạ chỉ là bất tỉnh bây giờ cô ra ngoài đóng tiền cho cháu tiền chụp cắt lớp cháu đã báo cho bác sĩ trưởng khoa để lên đây luôn rồi kết quả sẽ có sau khi xét nghiệm và chụp cắt lớp hộp sọ người mẹ vẫn miếu máu vậy nộp tiền ở đâu bác sĩ ơi bác sĩ phải cứu nó phải làm mọi cách bác sĩ bảo không sao mà nó là bất động thế hát ơi con ơi đừng bỏ mẹ con ơi hương kéo vội người mẹ ra khỏi phòng ăn nổi thêm vài câu để bà bình tâm nhưng không được Hương cáu. Cô làm sao thế? Cứ thế này cháu mời cô ra ngoài đấy. Làm sao bọn cháu có tinh thần mà cứu chữa được nếu cô cứ như thế này? Cô theo cháu ra để đóng tiền đi. Cháu bảo không nghiêm trọng là không nghiêm trọng. Câu nói của Hương dường như có tác dụng. Người mẹ quệt vội hai dọc nước mắt chảy ra trên khuôn mặt. Đã bắt đầu có những nếp nhăn. Vâng, chăm sự nhờ bác sĩ. Nộp tiền chụp cắt lớp cho nạn nhân nam. Hương mới nhớ ra nạn nhân nữ liền cất tiếng. côi. Có một nạn nhân nữ đi cùng với hát nhà mình, liệu cô có thể giúp cháu nhận diện để gọi người nhà được không ạ? Nạn nhân đấy nặng hơn hát của nhà mình. Bà mẹ cất giọng trong tiếng nấc Nó mỗi ngày đi với một đứa, tôi biết đứa nào với đứa nào đâu. Chả bao giờ tôi gặp một đứa nào đến lần thứ hai cả. Hương ngán ngầm. Lại công tử con nhà giàu ăn chơi đua đòi gái gú Thế này thì không khéo, chả biết được nạn nhân kia thật. Nhưng vẫn vớt vát. Cô cứ xem giúp cháu, chứ không có người nhà xác nhận thì bọn cháu không thể làm bước tiếp theo được cô ạ. Người phụ nữ nhìn Hương lưỡng lự rồi cũng gật. Vâng, thế để tôi xem giúp. Nhưng chắc tôi chẳng giúp gì được cho bác sĩ đâu. Người mẹ đi theo Hương vừa đi vừa rút điện thoại ra bấm máy. Ông đang nằm với đứa nào thì cũng về ngay bệnh viện ích cho tôi. Càng hết bị tai nạn giao thông rồi. Ông cứ đi suốt như thế thì ai mà bảo ban được nó. Tiếng người mẹ lại bắt đầu nức nở. Hương đi trước mà chả biết nói gì. Lại bố con hư hỏng. Cái công thức từ bao đời nay rồi. Bước vào phòng hồi sức cấp cứu dành cho bệnh nhân bị nặng, môi thuốc sát trùng quen thuộc sực lên, làm người phụ nữ hơi nhăn mặt. Tiếng người phụ nữ lầm bầm từ xa. Trông quen lắm. Rồi tiến đến gần hơn. Đột nhiên người phụ nữ chạy nhanh hơn lên trước cáng đẩy nơi nạn nhân nữ nằm. Trời ơi! Cái Lan! Sao lại thế này? Sao mày lại đi với cậu mày? Sao hai cậu cháu mày lại ra nông nỗi này? Hương thở phào vì đã biết được tung tích nạn nhân Nhưng cũng đau lòng khi tiếng người phụ nữ lại gào khóc Sao? Sao họ nhà ta năm nay làm sao thế này? Thế này thì ông nội mà biết thì làm sao? Hương là phải xông đến giữ người phụ nữ lại Để không làm động đến nạn nhân Bác ơi! Bác bình tĩnh thôi Nạn nhân đang bị đa chấn thương Nếu bác nhận ra thì bác đóng nút tiền cho nạn nhân Để bọn cháu chụp kết lớp toàn thân Thêm một lần nữa người phụ nữ lại nức nở Bước những bước run dày ra khỏi phòng bệnh nhân Tiếng người phụ nữ như gào thét lại vang lên trong điện thoại. Mày lên ngay Hà Nội đi, cả chồng mày nữa. Hai đứa lên ngay trong đêm nay đi. Cái Lan và thằng hát bị tai nạn nặng lắm, chưa đứa nào tình cả. Có mối mợ đang ở đây thôi. Rồi cúp máy ra phòng nộp tiền và đặt cọc viện phí. Bác sĩ trưởng khoa đã nhanh chóng có mặt. Hương cho lần lượt hai bệnh nhân vào phòng chụp kết lớp để chuẩn đoán. Những chiếc phim rửa ra nhanh chóng được treo lên cái hộp trắng đục có bóng đèn phát ra từ trong hộp để dễ đọc phim. Nheo mắt nhìn phim của bệnh nhân nam vừa được đưa lên. Bác sĩ Trần Khoa cố nheo mắt vào những điểm đáng ngờ trên phim, mặt hơi đâm chiêu. Hương cất tiếng phát tan bầu không khí tĩnh mịch. Thế nào rồi chú? Có gì nghiêm trọng không? Bác sĩ không đáp, đưa tay vẫy hương lại gần. Đây là các điểm bị tụ máu trên não. Bệnh nhân bị chấn thương hộp sọ, gây nên tụ máu giải rác ở các điểm này. Lấy tay chỉ vào các điểm nhỏ trên bùng não Hướng nếm sơ sơ thấy gần 5 điểm, bác sĩ tiếp lời. Cái này tụ máu tùy ít, nhưng lại ở nhiều điểm quan trọng, sẽ có khả năng là hôn mê sâu. Nếu nhẹ hơn, sẽ có khoảng tình giữa các thời gian hôn mê sâu. Khi bệnh nhân có khoảng tình, nhớ kiểm tra tri giác và phản xạ để đưa ra được thang đánh giá Glasgow và có hướng điều trị. Cho khâu vết thương trên đầu, băng cố định hộp sọ, có mỏi vết nứt nhẹ đậy. Hương cúi đầu vông một tiếng rồi truyền phim của nạn nhân nữ lên hộp chiếu. Dường như gương mặt của bác sĩ trưởng khoa co lại nhiều hơn khi từng tấm phim được đưa lên, khuôn mặt khẩn trương với tay ra đằng sau. Đưa chú xem kết quả xét nghiệm máu huyết áp và mạch. Hương đưa vội sấp kết quả theo xét nghiệm cho bác sĩ trưởng khoa lật nhanh từng trang để xem các thông số cần thiết. Bác sĩ quay lại, giọng nghiêm trọng. Người nhà bệnh nhân nữ gặp vào đây ngay, khẩn trương. Hưng mở cửa phòng hội trần chưa kịp cất tiếng gọi đã có người tiến vào gấp gáp bác sĩ tình hình hai cháu thế nào rồi một giọng nam trung niên ồm ồm vang lên hương điện thần nhìn lại một dáng người bệ vệ như quan chức với chiếc bụng mỡ khá lớn gương mặt ngăm đen tóc muối tiêu con nét gì đó khá giống với nạn nhân nam nhưng hương vẫn lên tiếng người nhà của hai nạn nhân có đây không giọng người trung niên tiếp lời vâng tôi là bố của cháu hát đấy ạ. bác sĩ cho hỏi tình trạng thế nào rồi Giọng người đàn ông tuy khẩn trương Nhưng vẫn giữ được vài bình tĩnh Hương nhìn lại rồi đáp Bác sĩ trưởng khoa cần gặp Mời chú vào trong này Người đàn ông lách cửa định vào Thì người phụ nữ đuổi theo Cho cô vào với Nhưng nó bị tiếng quát của người đàn ông chặn lại Và làm cái gì Ở ngoài này mà chờ đi Con hư thì tại mẹ đấy Rồi lách vào trong Để mặc người đàn bà vẫn còn nức nở Hương dẫn người đàn ông vào gặp bác sĩ Để trao đổi về tình hình hai bệnh nhân Không đứng gần Nhưng Hương vẫn nghe bác sĩ loáng thoáng nói. Bệnh nhân nữ bị nặng lắm. Ở đây không đủ điều kiện điều trị. Anh nên cho cháu chuyển lên bệnh viện y, chuyên về khoa ngoại thì có hy vọng hơn. Tiếng người đàn ông quyết đoán không chút lưỡng lự vang lên. Vậy bác sĩ làm ngay thủ tục chuyển viện cho cháu Lan. Còn cháu hát, nếu như bác sĩ bảo bị chấn động não không nên di chuyển thì chăm sự nhờ bác sĩ. Câu nói kèm theo một chiếc vong bì nhỏ tuôn vào túi áp blue trắng ngay đến mấy nạn nhân nữ được chuyển đi và Hương cũng không gặp lại nạn nhân đấy nữa. Bệnh nhân hát vẫn tiếp tục hôn mê sâu mà được chuyển vào phòng điều trị tự nguyện tiếp tục điều trị. Do nhà có điều kiện nên thuê cả người phục vụ để tiện cho việc lau người thay rửa cho bệnh nhân. Hương vẫn là bác sĩ chính phụ trách việc điều trị cho bệnh nhân. Do được bố mẹ bệnh nhân trả khá hậu hĩnh trong việc bồi dưỡng nên Hương cũng nhiệt tình qua lại bệnh nhân hát để theo dõi tình hình. Thời gian đầu thì bố hẹn bệnh nhân cũng túc trực, nhưng sau vì công việc nên chỉ có buổi trưa và chiều tối ghé qua. Người mẹ thì đêm nào cũng ngủ với con trai, rồi sáng lại tất tả về nhà thay đồ để đi làm sớm. Chưa buổi nào Hương không thấy nước mắt người phụ nữ ấy ngừng rơi cả. Những giật nước mắt khóc cho đứa con trai đua đòi, ăn chơi bằng những đồng tiền cha mẹ phải bỏ xương máu ra mà kiếm về. Tuần đầu tiên Hương cũng chỉ thấy có người nhà dưới quê, và bạn bè cơ quan của gia đình đến thăm, chứ không thấy bóng dáng của người bạn nào của bệnh nhân. Những người nhà đến thăm bao giờ cũng được dặn câu về không cho ông bà nội biết, có hỏi thì bảo nó đi thực tập rồi. Sang tuần thứ hai, bắt đầu có bạn có bệnh nhân đến. Hương dễ dàng nhận ra một đám trai gái ăn mặc sành điệu, đầu nhộm xanh đỏ, tóc bút ngược, ngồi phía ngoài đùn đẩy nhau. Thằng này mày vào đi, bảo đưa quà rồi ra thôi. Tiếng thằng đứng đưa đẩy đáp lời, mày đi mà bảo, ghê bò con mẹ. Toàn máu với mùi sắt trùng, con Vân bảo đi, chồng mày con gì? Tiếng đứa con gái trù chéo, mày điên à? Chồng con gì ra đây? Có bày với nhau nữa đếch đâu? Tự dưng bắt tao vào đây theo chúng mày, đưa quà nhanh rồi con về, hãm đếch chịu được. Mãi rồi chúng nó cũng đùn đầy một thằng thấp bé nhất vào để vội gói đường sữa lên bàn rồi chạy ngay ra ngoài với đám bạn. Ghê vãi, toàn dây dợ cắm khắp người, đầu thì cạo mất một nửa, băng bó đầy máu. Thế thì còn gì là người? Chả hiểu nó bay kiểu gì mà xòe, ngu vậy lúa. Tiếng mười đứa con gái ré lên, "Khiếp, thôi té đi, thế là được rồi, hôm nào xuất viện tính sau, Đếch biết có bay được nữa không?" Hôm khác, Hương lại gặp được một cô tiểu thư váy áo súng xính như công chúa, đứng lóng ngóng bịt mũi ngoài cửa phòng bệnh nhân, thấy Hương đi qua liền gọi, "Cô ơi, cho cháu hỏi có phải Hát nằm trong đây không ạ?" Hương nhíu mày bởi cái giọng hỏi như ra lệnh, "Đúng rồi, giường số 2." Ấy. Rồi định đi tiếp nhưng cô tiểu thư đã níu lại, "Cháu nhờ cô chuyển cho Hát cái này nhá Rồi đưa túi cam cho Hương Không quên rúi vào túi áo Hương 50.000 Vừa gật đầu định quay vào Chợt có thêm một đứa bạn cô bé Chạy ra từ khu nhà vệ sinh Tẩm quá, chưa thấy cái nhà vệ sinh nào như ở đây Đi thôi không ta nôn mất Rồi kéo luôn cô bé kia đi ra cửa Chỉ còn vòng lại những từ Khiếp, ta cũng ốm vì mùi sát trùng Chịu, không vào đây được lần nữa Hương lắc đầu Đúng là nghiêu tầm nghiêu Mã tầm mã Ăn chơi như thế thì chỉ có bạn kiểu đấy thôi Một hôm, Hương đang định vào thăm khám cho hát, thì bỗng có tiếng nhỏ nhẹ đằng sau. Bác sĩ ơi, cho cháu hỏi tí được không ạ? Quay lại, nhìn, Hương thấy một cô bé nhỏ nhắn, gương mặt dễ thương, nhìn có thiện cảm, chiếc kính nhỏ xinh trên đôi mắt không che được sự cương nghị và dấn dòi trong đôi mắt ấy. Hương đáp lời, Ừ cháu hỏi gì? Cô bé ấp úng, đây có phải là phòng nằm của anh hát không ạ? Hương đáp lời, Đúng rồi, Cháu là người nhà hả? Cô bé hơi cắn hàm răng trắng bóc vào đôi môi bé xíu. Không ạ, cháu là bạn ạ. Hương hơi ngỡ ngàng, vì so với cái đám bạn đã đến thăm bệnh nhân, thì Hương không nghĩ là cô bé dễ thương, hiền dịu này lại là bạn của bệnh nhân. Nhưng Hương vẫn niềm nở. Hát nằm trong kia, cháu chờ cô thăm khám xong thì vào cũng được. Rồi cất bước đi vào, để cô bé ngồi lại ghế chờ trong trạng thái bồn trồn hiện rõ trên gương mặt đẹp dịu dàng nét na. Lúc trở ra, chưa kịp cất lời cô bé đã tiến đến Hương hỏi Bác sĩ ơi, thế anh ấy bị làm sao ạ? có nặng không ạ? Liệu có đi học được không ạ? Hương thầm nghĩ Đúng là khác một trời một vực Đám bạn đầu thì lo có bay được không? Cô bé này thì lại lo có học được không? Nhưng muốn điềm đạm trả lời Bị tụ máu não, hôn mê sâu Đang điều trị, chưa rõ khi nào tỉnh Nên học hành thì cũng chịu thôi Ánh mắt cô bé ấy có gì đó thàng thốt Giọng run run hỏi Liệu, liệu có vấn đề gì không bác sĩ? Nhìn ánh mắt lo lắng sợ hãi, Hương không đành lòng lên động viên. Cả này cũng nhẹ thôi, hy vọng là bài tháng sẽ tỉnh. Cô bé chào Hương rồi đi vào phòng bệnh nhân, đặt chiếc túi cam lên bàn, kéo ghế ngồi cạnh đưa ánh mắt lặng lẽ nhìn bệnh nhân. Từ hôm ấy, cứ hai ba ngày, Hương lại gặp cô bé một lần. Đôi mắt rắn giỏi lúc vào phòng, khi nào đi ra cũng mọng nước, cứ ngồi gần giường, Là nắm chặt tay bệnh nhân bờ vai rung lên từng đợt bầy tiếng khóc căm nặng Hẳn là cô bé ấy Phải có một tình cảm nào đó sâu đậm lắm Ở đời thật trái ngược Những thằng con trai như này Mà vẫn có được tình cảm chân thành đến vậy Kề cũng lạ Cũng có hôm cô bé gặp được mẹ nạn nhân Bà như nhận ra cô bé ấy Cầm lấy tay mà nức nở Sao chúng mày lại bỏ nhau Từ ngày cháu không đến nhà nữa Nó đổ đốn ra thế không đếp nào chịu ở nhà Hôm qua cô lên trường xin tạm dừng cho nó, người ta báo nó lưu ban và học kỳ vừa rồi trượt gần hết, có khả năng bị đuổi học. Sao mà cô khổ thế này? Người con gái hàng ngày vẫn rung bờ vai lên bên bệnh nhân trợt rắn giỏi lạ thường. Không sao đâu bác ạ, anh ấy khỏe lại, cháu và bạn bè sẽ động viên anh ấy học, vẫn còn kịp để trả nợ các môn và học tiếp mà. Cháu tính rồi, bác đừng sợ. Sau những lời an ủi, Hương lại thấy cô bé ấy đứng cuối hành lang mà ôm mặt khóc dường như không muốn ai thấy bờ vai nhỏ nhắn ấy đang rung lên từng đợt mãnh liệt. Một buổi sáng hương gặp lại cô bé ấy ở hành lang, dường như cô bé ấy cố ý chờ hương để nói chuyện. Vừa mỉm cười chào cô bé thì hương đã thấy cô bé lên tiếng: bác sĩ ơi, cháu nhờ bác sĩ một việc được không ạ? Hương hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đáp lời: cháu nói đi, có việc gì vậy? Cô bé lấy hơi rồi trả lời: cháu có việc trong hai tuần tới không vào được với anh hát, nếu anh ấy có chuyện biến gì. Cô điện cho cháu nhé, rồi đưa cho tôi một mảnh giấy ghi họ tên và số điện thoại. Một cái tên thật đẹp, Hương thầm nghĩ và trả lời, Ừ, được, cô sẽ điện cho. Nhưng Hương đã không thể điện được cho cô bé ấy, vì cái mảnh giấy ấy Hương làm thất lạc ngay sau đó, và một biến cố mới xảy ra. Bệnh nhân hát đã dần khá lên, các kết quả chụp cắt lớp cho thấy các vết tụ máu đã giảm đi đáng kể. Bác sĩ trưởng khoa cũng đánh giá tiến triển tốt, chắc sẽ hồi tỉnh sớm. Và chỉ sau 3 ngày kể từ khi có cái đánh giá đấy, hát đã tỉnh dần. Chi giác cũng hồi phục. Chỉ có cơ thể là vẫn yếu, do nằm im một chỗ và duy trì bằng truyền nước và chất bổ. Bác sĩ trưởng khoa tiến hành khám trực tiếp. Các phản xạ và chi giác thì thấy khá tốt. Chỉ nhớ không bị ảnh hưởng các giác quan bình thường. Chỉ có thị giác hơi kém một chút. Phản xạ cơ tay chân và phản xạ đau tốt. Bác sĩ trưởng khoa gật gù. Thế là tốt rồi. Điều trị thêm. Và không để quá kích động là được Dặn ba mẹ thêm mấy câu nữa rồi Bác sĩ đi ra ngoài Bệnh nhân hát hồi phục sức khỏe khá nhanh Đã có thể ngồi dậy vận động Tuy chưa đi lại được Nói năng đã lưu loát hơn Hát chủ yếu hỏi Hương về Lan Cô bé mở viện cùng Nhưng Hương không có thông tin gì Cũng chỉ nói là Lan đã bảo viện khác có chuyên môn hơn Cũng có tối đi qua thấy hát hỏi mẹ Lan thế nào rồi mẹ, đã khỏe hơn chứ Tiếng người mẹ đáp lời Nó vẫn bỏ bột, chưa đi lại được con cứ khỏe hẳn đi rồi qua thăm nó Một buổi sáng hội trần bác sĩ thông báo Hát đã có thể về nhà điều trị tại nhà vì mọi thứ đã ổn định chỉ về nhà và uống thuốc các vết máu tụ cũng đã tan gần hết chỉ cần tích cực nghỉ ngơi không bị kích động sẽ có thể bình thường sau 2 tháng nữa Hương thông báo cho người mẹ để ba nghỉ việc về sớm sửa soạn cho Hát về Buổi chiều Hương tạt qua để thăm khám lần cuối và chào bệnh nhân thì nghe tiếng hai mẹ con nói chuyện Con đã khỏe hẳn rồi. Bây giờ con bắt taxi qua chỗ lan trước. Mẹ đưa đồ về nhà rồi con về sau. Tiếng người mẹ khẩn khoản. Thôi, để khi khác, giờ về đã. Tiếng hát lại vang lên quyết liệt. Không, con không đi về giờ đâu. Mẹ bảo chờ bác sĩ cho con về mới cho qua thăm. Giờ con phải qua thăm. Không, không bao giờ về đâu. Người mẹ vẫn nài nỉ. Thôi, cứ về đi. Để cho nó nghỉ ngơi đã rồi sang thăm sau. Nhưng hát đã cất giọng giận dỗi. Không, mẹ đây. Cho tên bệnh viện, con đi trước. Tối con về sau. Rồi pham pham bước xuống giường. Tiếng người mẹ nức nở gào lên. Đi đâu nữa? Nó đi rồi con ơi. Lan nó đi rồi. Hôm nay là 49 ngày nó rồi con ơi. Có một khoảng tĩnh lặng gần một phút. Trước khi có tiếng gào lên thàm thiết của hát. Không. Mẹ nói dối. Lan của con. Lan của con. Không thể nào chết. Mẹ nói dối. Tiếng người đàn bà vẫn nức nở. Nó đi ngay đêm hôm đấy rồi con ơi. Bình tĩnh lại đi. Dù sao cũng là cái số. Do tai nạn thôi, không phải do con. Hát vẫn gào lên như một con thú dữ mất con. Không, là do con, là do tôi. Lan chết tại con, con đã ép lan chết. Và tiếng khóc lóc gào thét đập phá vọng ra. Hương chạy vội vào, nhìn cảnh tượng người mẹ đang cố gắng níu người con, gương mặt đang méo mó một cách khủng khiếp. Cái miệng gào hết cỡ trong những dòng nước mắt lăn dài trên mặt, quần áo sọc sạch vì bị giữ lại. Dường như hát đang cố nhảy khỏi cửa sổ, tay chân đánh liên tục bà mẹ. Không, các người nói dối, chúng mày nói dối tao, Lan không chết. Hương chạy vội vào giữ lại, nhưng những cánh tay, chân của hát liên tục đánh ra làm hương lào đảo Phải thêm vài người nữa xông vào cùng giữ với hương mới yên được. những cái miệng hát méo mó không ngừng, trời bới, gào thét. Không còn cách nào hương mất buộc phải tiêm cho hát một mũi thuốc mê để những tiếng gào thét ấy nín lại. Nhưng khuôn mặt hát vẫn méo mó, đến dị dạng, thể hiện một nỗi đau cực kỳ lớn. Từ hôm ấy cứ tỉnh là hát gào thét trời bới, không còn nhận ra ai. Ai vào cũng đòi trả lại lan, ai vào cũng bảo quân lừa đảo. Và thêm một lần hội trần nữa, hát được chuyển qua khoa tâm thần để điều trị và hương.